Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Uông bộ nhô rất muốn lớn tiếng kháng nghị. Nhưng mà nghĩ lại, nếu như cô đem không khí làm cho nặng nề cùng với u ám, anh tức giận đến mức rời đi, khi đó thì chẳng phải là cô tiền mất tật mang hay sao. Làm ơn, mặc dù cô trả tiền không cao, nhưng cũng là những đồng tiền cực khổ mới có thể kiếm được, cô không thể nào lãng phí nha. Nếu như đã quyết định là phải làm, thì cũng đừng liên tục mà đổi ý. Cho nên cô dũng cảm bước lên phía trước Cô hít vào một hơi thật sâu Rồi leo lên giường Azova Xin anh hãy đối xử nhẹ nhàng với em Anh biết rồi Trên rô quàng gật đầu một cái Anh giống như con nít vậy Dịu dàng giúp cô cởi áo khoác Azova Nhô nhô à Xin anh hãy Cô chỉ vào hộp quà trên bàn Anh đã tự có sự chuẩn bị Trên dục quàng vui vẻ Lấy từ trong ví của mình ra mũ bảo hiểm Mà lạc tiêu giao đã chuẩn bị cho anh Em yên tâm Anh giả bảo vệ thật tốt Sau một tiếng vang lớn Cả hai người bị răng ra khỏi chiếc giường Giường của em Lần này có thể nhận được tiền đền bù hay không nhỉ Cô không thể nào phí tiền đen bùi thương Một chiếc giường cho chủ nhà được Giây phút này uông bộ nhu chỉ suy nghĩ đến chuyện này mà thôi Em có sao không Chuyện sợm dương chỉ là chuyện nhỏ Bất quá anh sẽ mua cái mới cho cô Em đã có đau hay không Ngã đau thì không có, nhưng mà trong lòng cô thì lại đang rất đau. Anh nghĩ chúng ta nên di chuyển đến ghế sofa đi. Cũng không nên phụ đêm xuân của cô ấy. Đừng! Chúng ta lên giường đi. Cô không muốn để anh phá hủy chiếc sofa yêu dấu của cô nữa. Cô sắp phá sản đến nơi rồi. Anh theo theo lời cô nhìn về chiếc giường đã sập. Em sẽ sửa sang lại một chút. Cô cố gắng nhịn đau. Lấy chăn bông phổ lên giường nhỏ rồi sau đó miễn cưỡng nằm lên. Chuyện này anh chỉ cần ôm em ngủ là được rồi. Cô buồn thai như đây, nhất định sẽ có chỗ rất đau, mà dù có một chút tiếc nuối, nhưng vẫn là trong phạm vi có thể chấp nhận được. Trên dục quảng không dám tin, cô lại còn muốn anh ấm ức đi ngủ trên chiếc rừng mà anh đã làm hư, còn cô thì mang bộ dáng kiên định cự tuyệt nữa chứ. Không, đêm nay thì cô rất là kiên trì. Sáng sớm mai, em sẽ ở trong nhà tiện anh ra cửa. Kiển trục Quang chỉ có thể lấy vị trí Của một người khách mở thôi Nhưng anh thầm nghĩ không sao cả Để đến khi cô yêu anh rồi Thì bọn họ sẽ tiếp tục cũng là không muộn Trời vừa mới tầm mở sáng Tri rù Quang mới cảm thấy buồn ngủ Lại bị người phụ nữ bên cạnh Ngọ nguệ đánh thức Em làm sao thế À không có gì Anh tiếp tục ngủ đi Thời gian vẫn còn sớm Cô không phát hiện anh cả đêm không ngủ Bồn bội nhô rất thả mãn từ trong kiều tay của anh bò dậy Anh để ý thời gian để làm gì chứ? Anh chú ý xem cô đã ngủ đủ chưa hay sao? Nhưng à, tâm tư của anh như vậy, cuồng bội ngủ cũng không để ý. Cô đã sớm giống như một làn khói trốn vào trong phòng tắm rồi. Cô nhìn mình vào trong gương. Mình như vậy được tính là đàn bà chưa nhỉ? Chắc cũng là được tính đi. Như vậy là được rồi. Trước cuộc mình đã có một chút kinh nghiệm. Như vậy là đủ rồi. Cô dùng chút siết chặt hai quả đấm, ở trên giấy múa may hai cái rồi vội vàng rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng. 7 giờ rưỡi cô bắt đầu gọi truyền dục hoàng rời giường. aoka trời sáng rồi đó, mau dậy thôi. Nhưng cô lại không ngờ anh là người đàn ông cực kỳ nướng ngủ, bất luận cô làm thế nào. Ở bên trái của anh kêu la, bên tay phải của anh kêu gào. Ngoài ra cô còn gãi gãi lòng bàn chân của anh, nhột ở bên hông của anh. Cô đem chiếc đồng hồ báo thức duy nhất trong nhà ra để reo in ỏi. Ở bên lỗ tai của anh thì anh cũng vẫn giống như một thằng núi tiếp tục ngủ không dậy. Tại sao có thể như vậy chứ? Cô lo lắng. Nếu như anh ngủ quá giờ được ghi trên hợp đồng, thì cô không có dưa tiền để trả phí làm thêm giờ cho anh đâu. giảm biết như vậy, thì cô có thể gọi anh dậy sớm hơn một chút rồi. Nhưng cô thật sự là không biết chuyện này. Bây giờ cô chỉ có thể nỗ lực gen dị để gọi anh rời rừng mà thôi. Trên dục quảng an tâm ngủ say như vậy, Là bởi vì căn bản anh không dự định củng cố cắt đứt liên lạc. Thậm chí anh đã lên kế hoạch cho hai người trong tương lai. Cho nên anh mới thả lầm tinh thần mà ngủ. Làm sao đây? Anh ấy bất tỉnh rồi sao? Cô gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng vậy. Mà đúng rồi. Cô nghĩ ra một cách. Cô đã nhìn thấy qua trên TV. Bây giờ cô có thể xem anh như là một con chuột bạch ở trong phòng thí nghiệm vậy. Dùng ngón tay trò. Ấn vào trong mày trong phần 10 giây có thể khiến người khác thanh tỉnh. Cô đưa ngón tay trỏ ra, ăn xuống chân mày dài và chậm quả anh. ăn không tới 10 giây thì anh liền mở mắt ra, không còn buồn ngủ mà tỉnh táo nhìn cô, cắt tiếng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc